xin now. vịt gà tranh cãi lại đến tết rồi năm nay năm trâu sang năm mới là năm hổ vịt thắc mắc hỏi gà. Này bạn gà ơi, sao loài người lại ngốc thế nhỉ, quý trọng ông trâu thì được vì ông ấy chăm chỉ làm làm, còn cái lão hổ thì chỉ rình mò ăn thịt mọi loài, đến cả người lão cũng có tha đâu, thế mà lại đi đặt tên năm hổ. Gà đáp, à đấy là người ta quý cái sức mạnh, sự can đảm của hổ để nói theo ấy mà. Vì có vẻ chịu nhưng rồi lại cãi, thế mà cái thằng chuột thì sức mạnh ở đâu? Gà thùng thỉnh, chuột nó nhanh nhẹn, tinh khôn, nếu không sao lại có tên là chuột lão. Thế lợn thì nhanh nhẹn lắm mà, mà cũng được nêu tên lợn hiền lành phúc hậu người ta quý cái nét ấy. vịt nghĩ một lát lại hỏi, chẳng ai nom thấy rồng đâu cả mà cứ đặt năm rồng trong khi vô số giống loài gần gũi con người thì không được đối hoài gì hết. gà cười, ấy chết bạn không biết ư người là con cháu của rồng đấy. vịt bắt đầu tức, họ nhà rắn lần lúc thế sao cũng đợi đặt tên nào. gà ghé sát vào tai vịt nói, rắn là bà con của rồng bạn nghe chưa trẻ con vẫn chơi rồng rắn là từ cái tích ấy đấy. Vịt ngúc mắc kẻ đầu, cà cạc mấy tiếng rồi lại thắc mắc. Bật công lắm, bật công lắm, sao đã năm châu mà không có năm bò? Gà cười cúc cúc. Vậy là công bằng đấy bạn ạ, hai loài bà con gần gũi thì chỉ cần chọn một Đã thật tên ngựa thì thôi lừa, đã có dê bất cứu cũng được, công bằng thế còn gì nữa? Vịt nổi cáo, dậm chân bạch bạch. Anh chỉ khéo nói quanh, lý lẽ của anh không nghe được. Thế sao đã có năm chó lại có năm mèo, đã có rồng lại thêm rắn? Gà đỏ tía màu, nói cay độc. À à tôi biết tổng tìm đèn của bạn rồi Bạn thắc mắc là đã có 5 gà Sao không có 5 vịt chứ gì Vịt ngay đầu đắc Ở đây, ở đây, loài người thật bất công. Bạn hơn tôi cái gì cơ chứ Mắt bạn thì quáng Thấy chăng thấy đèn là bạn gái toang lên Làm thiên hạ cứ tưởng nhầm trời sáng Thế mà cũng đặt 5 gà Gà dậm dịch đôi cảng Có vẻ sắp muốn dùng cặp cửa sắc, hết to Còn bạn ấy à, cái đồ, đồ hăng máu vịt Bạn có biết người ta kiêng ăn thịt vịt đầu năm vì sợ suối quẩy không Đến đây, vì không thể nhịn được nữa, dàng cánh xù lông sông vào sâu đầy gà, cố dồn gà xuống cái ao gần đó. May sao đúng lúc ấy, ông Táo mũ áo chỉnh tề dẫn Châu và hồ đến, thoáng thấy bóng hồ, vì và gà khiếp quá, còn quát quảng cạc vắt chân lên cổ mà chạy. Ông Táo đã nghe rõ gà vì tranh cãi từ đầu chí cuối, vuốt sâu cười lớn. Thật là ông nói gà, bà nói gì, suy bì, ghen tị, bới móc, xấu hổ quá. Quay sang phía hồ và Châu, ông Táo trị trọng tuyên bố năm mới sắp đến, nào, ta bắt đầu làm lễ bàn giao. BTC nào?